Hiên là người ngồi yên, phân vân suy nghĩ. Từ hôm qua đến giờ, qua bộ thu si trường đã xa gần, nói nhiều. Đến con người Jimmy, là mình nản thần tượng trong đầu Hiên giảm xuống khá nhiều. Bây giờ lại thêm nhận xét của khách khiến Hiên không thể không nhìn lại vấn đề. Nếu đúng như lời khắc kể, thì bấy lâu nay nàng đã làm trò cười cho các đồng nghiệp ở vũ trường mà nàng không hề biết. Ngọc Nhi với Jody, Cả hai cô gái mà Hiên đánh giá thấp hơn mình vừa vẻ nhan sắc Lẫn tài năng Thế mà họ Còn chê không thèm cặp với Jimmy Trong khi Hiên Thì cứ bám lấy Jimmy Đi bên gã một cách hiu hiu tự đắc Làm như đã quen được một Nhân vật đầy thế lực Trong giới văn nghệ Nàng băn khoăn hỏi lại khắc Anh có chắc là Jimmy Theo đuổi cả Judy không Câu hỏi của Hiên, cùng với thái độ ưu tư lộ liễu của nàng, làm khắc buồn với vậy Như vậy là lời đồn của thiên hạ quả không sai. Giữa Jimmy và Hiên, phải có một mối dây quan hệ tình cảm mật thiết lắm. Nàng mới bận tâm, tra vấn kỹ như vậy. Ngày Hiên mới sang, khắc đã có cơ hội gặp nàng sớm nhất, ngay tại nhà Phan. Nhưng khắc chỉ nhìn nàng một cách thờ hững. Đến khi đi nghe nàng hát, chim ngưỡng nàng trên sân khấu trong ánh đèn màu rực rỡ, khắc mới giật mình đánh giá lại hiên. Và cảm tình dành cho nàng vụt lớn dậy, ngay trong đêm trình diễn đầu tiên đó. Khắc điện thoại sang tìm nàng vài lần, đều không gặp. Hỏi thăm vẻ bạn xa gần thì ai cũng bảo là nàng đã thuộc hẳn về Jimmy. Các tin xe ánh ấy làm cho khắc vô cùng thất vọng. Thất vọng? Không phải vì Hiên đã có người yêu, mà vì nàng yêu lầm một ngã đàn ông không xứng đáng. Khắc không muốn tin rằng đó là sự thật, bởi chàng thấy nó vô lý lắm. Chàng cũng biết rằng trong tình yêu thì đôi khi đâu có vấn đề đặt ra giữa vô lý hay hữu lý. Bởi chuyện con tim không phải là chuyện của lý trí. Nhưng chàng vẫn không thể chấp nhận được ý nghĩ Hiên là người tình của Jimmy. Chàng hỷ vọng, đó chỉ là một tin đồn phóng đại. Cho đến hôm nay nói chuyện trực tiếp với Hiên, khắc với khám phá ra cái sự thật. Và mấy lâu nay, anh cố tình phủ nhận. Hiên, có tình ý với Jimmy thật. Chàng bảo, muốn biết Jimmy hồi đó có tán rồi đi hay không? Thì lát nữa, gặp anh Trường. Sao Hiên cũng hỏi anh ấy? Hỏi anh Trường là chắc anh nhất. Câu trả lời nhấn mạnh của khắc Mắt Thiên phải tin là chàng nói thật Và điều đó càng làm cho nàng Thấy ngượng hơn Vì sắp sửa Phải gặp Jody Khắc giết lời thì xe Cũng vừa rẽ vào khu cư xá Của trường hiên ngó xin ra ngoài và vui mừng Thấy đèn trong nhà trường lực sáng Chứng tỏ trường đang có nhà Lúc nãy trên đường đến đây Nàng cũng hơi lo Vì không điện thoại trước Chỉ sợ trường và Jody đi ăn tối Mất công Nhờ khắc đưa tới Rồi lại về không Nàng đẩy cửa bước ra Khắc bội hỏi Hình muốn tôi vào Hay là ngồi ngoài này chờ Hình nghĩ đến Jody Và vẫn còn ngựa Về những lời Kể lúc nãy của khắc Hóa ra Jimmy là người quá tầm thường bị cả Dô lẫn Ngọc Nhi cùng chê. Thế mà Hiên lại ngây ngô đánh giá gã quá cao, đôi khi còn ngỏ lời tán tụng gã trước mắt Dô đi nữa. Nàng thấy gai gai khó chịu và để xóa đi phần nào cái mặc cảm đang còn chất chứa trong lòng, Hiên thấy cần phải có khắc đi bên cạnh để mập mờ cho Dô đi thấy là Hiên quen biết nhiều, chứ không phải chỉ có Jimmy. Nàng. Dịu dọng bảo khắc Ăn vào với Hiên đi chứ Nói chuyện chắc cũng lâu đầu dám làm phiền ăn ngồi Bên ngoài mà đợi Hai người từ lề đường Theo con đường lát gặt đỏ Tiến lại trước nhà trường Hiên đưa tay gõ cửa rồi hồi hộp chuẩn bị Sẵn những lời xin lỗi Trường Về thái độ của Hảo Tiếng khóa lát cắt từ bên trong Rồi cánh cửa hé mở Trường thọ đầu ra, ngơ ngác nhìn Hiên Với cái nón đen trên đầu Trường kêu ủa đến một tiếng Rồi, đẩy rộng cắn cửa Mời Hiên và khắc vào Trái với sự lo âu của Hiên Trường hoàn toàn không giận dỗi gì cả ăn điểm tĩnh nói Nhà nàng có party sẽ lại bỏ về đây Chiên Hiên nghiêm mặt Em đến để xin lỗi anh Anh với Jody bỏ về thì bạc ti còn nghĩa gì, lý gì với em nữa đâu. Trường khép cửa, cải then, rồi quay sang, bắt tay khắc. Hiên vội giới thiệu. Anh khắc bạn em. Trường gật đầu. Khắc, em ăn linh, ăn biết. Khắc mỉm cười gật đầu chào trường rồi lóng ngóng, không biết ngồi ở đâu. Cả nhà, chỉ có mỗi một cái sofa thì đã kéo ra làm giường và Jodi thì đang thống lĩnh trên đó, có hai chân lên, tựa lưng vào vách, đăm đăm nhìn khách đi bên hiên, nàng mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình của trường trông rất lạ mắt, làm hiên suýt bật cười. sáng nay hiên có nghe hoàn cảnh cho biết là Jodi giận mậu đến ta túc ở nhà trường, nhưng hiên không ngờ Jolie. Mặc cả quần áo trường Và rõ ràng Chỉ có mỗi một cái giường Để hai người cùng nằm chung Tuy vậy Hiên tạm gác cái thắc mắc đó lại Tiến đến Ngồi xuống bên cạnh Jody và tha thiết bảo Em xin lỗi chị Bảo bất lịch sự quá Làm em thấy xấu hổ hết sức Jody an ủi Mình hiểu hoàn cảnh của bồ Chỉ tội chỉ tội nghiệp ăn trường thôi Trường vào bếp Lô ra một cái ghế đậu Để mời Khắc ngồi Đến bây giờ thì Khắc mới hiểu Ra tại sao Hiên lại bỏ party Để chạy đến đây vào giờ khuya khoát này Chàng nhìn Hiên cảm phục Thấy ở nàng sự ân cần và chu đáo hiếm có Hiên ngước lên nhìn Trường Nhắc lại câu nói lúc nãy Anh thông cảm nghe anh Trường Anh fan em ái nấy lắm Cứ đòi đưa em lại đây là xin lỗi anh Nhưng em không cho Nhà đang đông khách Bỏ đi cũng kỳ Mong anh hiểu cho Trường Cười độ lượng Úi, thế giới đàn bà ấy mà phức tạp lắm Làm nhiều cái tai ngược Mà chính ông chồng nhiều khi cũng không ngờ được Quay sang khắc Trường cười bảo Mai kia mà cậu lấy vợ rồi sẽ biết cũng cười theo em đang muốn lấy vợ mà nghe anh nói thì chắc em cũng phải suy nghĩ lại miệng nói cho vui câu chuyện nhưng chân đầu khác không ngừng vận dụng để trả lời một câu mà chàng đã tự đặt ra ngay từ lúc bước chân vào nhà trường là cô ca sĩ dô đi trẻ đẹp như thế kia tại sao lại sống chung với trường một người đàn ông lỡ dỡ và giả nua hơn cả ông ăn của khách Hóa ra cái nghề đàn hát Vẫn sẽ kiếm được đào Đúng như người ta thường nói Chàng Không biết nhiều về Jody Chỉ thấy nàng đôi lần trên sân khấu Trên mặt báo Và chiều nay là lần đầu tiên Được gặp trực tiếp Nhìn nàng thật gần ở nhà than Chàng biết chắc Jody chỉ có tuổi hiên Nghĩa là Mới ngoài 20 Sao lại lấy một người Một ông già như trường được Jimmy, có thời theo đuổi Jody, bị nàng từ khước. Từ khước là phải, bởi so với Jody, Jimmy. Vừa lớn tuổi, lại vừa chẳng có một tí sự nghiệp gì để nàng phải chú ý. Nhưng, ngoảnh mặt với Jimmy, mà lại vô lấy trường, thì có khác gì? Chê em, thằng một chai, lấy thằng hai lọ, đã thấy cuộc sống của trường lại quá eo uột chui rút trong căn phòng nhỏ không có tới một bộ salon để mời khách ngồi khắc cái tội nghiệp Judy và ném tiếng thở dài trường vào bếp mở tủ lạnh lấy nước Judy tò mò hỏi Hiên lý do gì bà dâu chị cả chết như vậy chắc là mới fighting với bà phải không Hiên tròn mắt đáp Hai tên lại đánh nhau ấy à. đâu có bãi muốn hát độc quyền. Nên không cho em hát, sợ người ta không chú ý đến bãi. Dù đi vì cười. Karaoke là để giải trí mỏng bầy đặt. Muốn nổi thì phải đi hát ở vũ trường chứ hát caro, karaoke karaoke để chăn dằn làm gì? Hiện tại thích thêm. Với lại các bãi cũng rất ác cảm với em từ trước. Ngay từ ngày em mới qua Cho nên mới tỏ thái độ quyết liệt như vậy Khắc đỡ lon coca Từ tay trường Rồi chen vào Úi, đúng là thế giới đàn bà phức tạp quá Anh trường ấy nói chẳng sai chút nào Nói ra câu ấy Trong ý nghĩ của khắc Cái điều mà chàng cho là phức tạp Và cách khó hiểu nhất Chính là việc dô đi Chung sống với trường như đôi đũa lệch Đang bày ra trước mắt khắc Nhưng Jody Không hiểu được ý khác Nên vui vẻ phụ họa Anh Trường đã nói Thì làm sao mà sai được Anh ấy nhiều kinh nghiệm quá mà Rồi nhân lúc Trường và khác nói chuyện với nhau Jodie ghé tay Hiên Hỏi nhỏ Jimmy đâu mà Bồ đi với anh chàng này vậy Trong ánh mắt của Jodie Hiên Thấy lộ ra cái vẻ Cười cợt Khi nhắc đến Jimmy Tiến Hiên ngựa ngụm đáp. Cả ngày hôm nay em không gặp. Phu em mấy lần đòi lại nhà nhưng em đâu có cho. Judy đi ngẫm nghĩ một chút rồi đưa mắt nhìn khắc và hỏi lại. Thế bồ mới quen với anh chàng này à? Hiên nhún vai. Vâng mới quen. Thì cũng là bạn như Jimmy thôi. Judy đi gật gù nhận xét. Tốt như Jimmy làm sao được hơn Jimmy nhiều chứ một trời một vực hiên cười dạ dặt mới quen thôi chưa biết thế nào rồi đi nghiêm mặt bảo tôi nghe nói Jimmy nó rủ bồ xuống Santana thu CD bộ đừng có đi nhé nhờ anh trường chắc anh hơn hồi đó Jimmy nó cũng rủ mình nhưng mình dứt khoát từ chối Jimmy nó có biết gì về nhạc đâu Chỉ có cái sao là giỏi Hiên Càng nghe càng thấy xấu hổ Judy lại kể Hồi mà Jimmy đã tán tôi ấy, Tôi cứ cười lanh ra Ông ấy khoe với mình là đủ thứ Mà xui cho ông ấy Là toàn những thứ Mà mình không thích Bởi dù có thích ông ấy cũng chẳng có Ở đây người ta gọi là Jimmy Nổ Ông ấy bảo ông ấy quen Toàn là ca sĩ thượng thẳng Hóa ra chẳng có ca sĩ nào Biết ông ấy là ai cả. Tức thời tức cười hết sức. Tội nghiệp bà vợ ấy lắm nha. Jimmy, bỏ luôn hai đứa con. Có cấp dưỡng gì đâu. Hiên cảng nghe. Cảng như thấy hàng trăm mũi kim đâm vào ngực. Nàng vội gật đầu rồi lạng nhanh sang chuyện khác. Nàng hỏi. Ủa, anh Mậu không đến đón chị về à? Judy đang vui bỗng sụ mặt xuống thừa người nhìn ra cửa làm Hiên vô cùng hối hận chỉ vì muốn đổi đề tài khỏi phải nhắc đến chuyện Jimmy Hiên đã không kịp nghĩ nêu làm câu hỏi hết sức thiếu tế nhị câu hỏi ấy vô tình đưa ngay Judy trở lại với cái thực tại đau đớn mà nàng cố gạt đi từ hôm qua đến giờ Mậu biết rõ nàng ở đây với trường mà Mậu chỉ điện thoại đến Có một lần sáng nay Jody cứ yên chí là Mậu Sẽ phải thân hành đến Xin lỗi Và năn nỉ nàng Nhưng rồi Một ngày dài qua đi Không thấy bóng Mậu Cũng chẳng nghe tới tiếng phone Reo lần thứ hai Một điều cay đắng nữa Mà Jody chưa biết Là trưa nay Lúc Jody vào Shopping Mall Để Nàng mua quần lót Trường Nó lẻn ra Chạm điện thoại công cộng Phone cho Mậu Dục Mậu Đến đón đi về Nhưng không ngờ Mậu Thảm nhiên bảo Trường Cậy nó chỉ nào nó muốn về thì nó về Trường ú ớ Chưa biết nói gì Thêm Thì Mậu lại tiếp Nếu nó muốn về Thì em nhờ anh Đưa nó về Dùm em Không Thì anh bảo Nó kêu taxi cũng được Trường tưởng mình không nghe rõ Vội vàng hỏi lại Cậu nói sao Cậu không thấy đón vô đi à? Mậu chậm rãi nhắc lại. Việc gì em phải đón? Nó đi thì nó phải tự ý mà về chứ anh. Anh bảo nó đón taxi. Em bận lắm. Em không có giờ đâu. Mậu gác phone qua. Trường. Cứ đứng ngẩn ngơ đến cả mấy phút. Không biết tính sao. Rõ ràng là Mậu. Muốn phủi tay. Vô đi, ra đi là đã trúng kế. Nhưng... Chuyện đó không quan trọng đối với trường Mậu và Jody yêu nhau Lấy nhau Bỏ nhau Hay thậm chí giết nhau Cũng chẳng mắc mớ gì đến trường Điều quan trọng Là Jody Đang tá túc ở nhà trường Và nếu chuyện tình cảm Giữa hai người Không giải quyết xong Thì đi cứ nằm lì tại đây Để bắt trường phải cư mang mãi hay sao Nàng đến với hai bàn tay trắng Không có đến một bộ quần áo để thay lại thêm nét mặt sầu thảm bị thất tình khiến cho cuộc sống thường nhật của trường bố nó tẻ nhạt lại càng thê lương hơn bắt trường cứ phải nghĩ kế giúp nàng giải khuây một ngày có Jody bên cạnh trường thấy dài lê thê cho nên lúc ở nhà phan về lợi dụng Jody vào buồn tắm trường lại lén gọi cho mẫu và gay gắt hỏi cậu không quản yêu Jody nữa à Cậu có người khác rồi chứ gì Mộ cười phân trần Làm gì có người nào khác Con nhỏ Mà nó bắt gặp ở nhà em Chỉ là con hút cơ Ở Chinatown San Francisco Em đưa về thôi Chứ có bổ bệnh gì đâu Đàn ông mà Lâu lâu xả xuôi một lần Big deal Trường Cắt ngang Nhưng dù sao Đi nữa thì cậu Cũng có lỗi. Vì bị bắt gặp quả tang Cậu phải xin lỗi Jody và đón nó về chứ. Mọc nêu ra cái triết lý sống bướng bỉnh của mình. Ừ thì cứ tạm cho là em có lỗi đi. Nhưng mà sáng nay em đã phone cho anh, cho anh đó. Đòi gặp Jody. Mà nó không thèm nói chuyện với em. Như vậy là lỗi ở nó chứ đâu phải lỗi ở em. Em chỉ phone một lần thôi. Nó không nghe thì ráng chịu. Mình phải tập cho nó quen đi anh ạ. Chứ không thì mai mốt kia bà lấy nó về Nó đè đầu bóp cổ mình Bố em bảo vậy Đối với đàn bà Mình không nên nhũn Dù mình có lỗi Mình cũng vẫn phải cứng rắn Bố em đã từng dạy em như vậy Trường tức út lên Mậu đã nói ngang Lại còn ta phải dạy đời Nhưng anh phải nhịn Vì anh muốn giải quyết cho xong vụ này Sự ẩn diện của Judy trong nhà anh Quá vô lý Anh hạ giọng bảo mậu Cậu thì có cái lý của cậu, bố cậu dạy làm sao thì cậu cứ việc nghe, tôi không phản đối. Thế nhưng cậu nên nhớ cho rằng dù sao, tôi cũng lớn tuổi hơn cậu, lại đã có một đời vợ. Tôi hiểu đàn bà hơn cậu, đàn bà người ta nặng tự ái. Cậu đưa gái về nhà, tất nhiên rồi đi có quyền giận cậu. Mà nó chỉ giận như thế. Cũng là còn may đấy, gặp đứa khác nó đâm chết cậu không biết chừng. Tôi biết nó còn yêu cậu lắm. Nó chờ cậu đến đón thôi. Jody đang ở trong phòng tắm. Chừng nửa, tiếng nữa, cậu phôn lại. Nói với Jody một vài câu, rồi tới đón nó về. Nếu cậu bận, thì tôi đưa Jody về cũng được. Nhưng với điều kiện là cậu phải nói chuyện với nó đã. Cậu nghe tôi đi. Mậu dứt khoát. Em cảm ơn lời khuyên của anh. Nhưng anh đừng chờ em phone em không phone đâu. Anh cứ hỏi du đi dùm em. Nếu nó muốn về thì anh chở nó về. Em sẵn sàng cho nó về. Được. Thế nghẹn trong cổ, bàn tay nắm chặt ống nghe, muốn đập tung ra cho hà giận. Chưa thấy thằng nào ngang ngược như thằng này. Anh đang định quát lên thì mậu lại tiếp. Với lại anh bảo với nó, là em gia hạn cho nó ba ngày nữa thôi. Hết ba ngày mà nó không về thì đường ai nấy đi. Bố em bảo đàn bà ta ra khỏi nhà. Một ngày thì kể như vứt đi rồi. Nhưng em thông cảm cho nó. Em thì lại không khách khe như bố em. Hôm nay là Chủ nhật. Chiều thứ ba em đi làm về mà nó không có mặt là xong. Sau đó nó có về quỳ chúng xin lỗi. Em cũng không bao giờ chấp nhận. Trường không nói được nữa, giằn mạnh cái điện thoại xuống và bỏ ra ngoài. mặt ăn tái nhợt và đôi tay run run lên vì tức giận. tuy vậy, anh vẫn mong manh hy vọng là mậu sẽ điện thoại sang đàn ông lúc đó nóng nảy thì nói cho sướng miệng, chứ trong lòng chưa chắc đã cứng rắn như vậy. không lẽ một người như dô mà mậu lại dám đối xử tệ bạc đến thế sao? uông chi? Dù nhìn cách nào, anh cũng thấy là mậu có lỗi. Anh thọc tay vào, túi quần đi tới đi lui trong căn phòng hẹp. Mấy lần, anh toan xuống. Nước, phone cho mậu để thuyết phục thêm. Nhưng cứ nhớ đến cái lối nói, trịch thượng của mậu, anh lại thôi. Giô đi, từ phòng tắm, bước ra, tóc bới cao và chỉ mặc có mỗi một cái t-shirt bằng vải của tông trắng. Buông dài lơ lửng khá cao Ở phía trên đầu gối Toàn thân nàng toát ra Một vẻ tươi mát mời gọi Trường Liếc mắt nhìn thật nhanh Và càng ngạc nhiên Là một đứa con gái nhan sắc khiêu gợi như thế Mà tại sao mộng lại nở nhẫn tâm Tỏ thái độ bất cần Dù đi Leo lên giường ngồi coi tivi Đôi chân duỗi ra Coi lại nửa ký nửa hở Làm trường Khó chịu Một lúc sau Có lẽ, qua ánh mắt của trường, nàng mới nhận ra cái áo thun. Nàng đang mặc quá cũng cỡn, có thể làm trường nổi cơn hồi xuân bất tử. Nên nàng bước xuống, bỏ vào buồng tắm và mặc lại bộ pyjama của trường mà nàng đang định đem giặt. Rồi, đúng như lời Mậu cảnh báo, Mậu không phun lại một lần nào nữa. Trường thì cứ lóng ngóng chờ Bất đắc dễ Có phải đi đâu một chút Thì anh lại trở về Và bao giờ anh cũng chạy ngay Lại quầy bếp Mở cái máy answering machine Cầu mong tiếng nói của Mậu Nhắn lại trong đó Thời gian cứ thế mà trôi Cho đến giờ này Thì trường đành phải tin Là Mậu đã cương quyết thật Anh nhìn zodi, Lòng thương cảm vô biên Anh biết Jody Đang cố gắng dối mệt Và dối trường làm bộ vui lâu lâu cười như nấc nẻ nhưng đôi khi anh vẫn bắt gặp ánh mắt phiền muộn chứa chan và nhất là buổi sáng ngủ dậy thâm quầng vì thao thức dĩ nhiên xét cả về tình lẫn lý anh đều thấy mẫu sai và ăn hoàn toàn đứng về phía Jody anh muốn khuyên Jody trở về nối lại mối tình với nhau mẫu nhưng anh chẳng biết mở miệng như thế nào bởi không đã tự dưng Suối đi bỏ về Ít ra Phải có lời mời của mẫu chứ Dù là Một lời mời thủ tục hay giả tạo Cả hai bên Cũng căng Khiến trường ở giữa Đã lâm vào thế kẹt Lúc ở nhà Phan về Ngồi trên giường Trường gọi hỏi Nếu mẫu mà nó cứ nhất quyết Mà không tới đón em Thì em tính làm sao Jody Vên mặt đáp Em cũng nhất định không về Để xem có ai gan hơn ai Trường chơi với không biết nói gì nữa Như thế có nghĩa là Judy Còn bám trụ Tại nhà trường Chưa biết đến bao giờ Anh nghĩ đến Cái thời hạn 3 ngày Của Mậu Vừa thông báo Mà anh chắc là Mậu Dám thực hiện Ta toàn bảo cho Judy đi biết Nhưng Thấy tàn nhẫn quá Nên lại thôi Và vì không nói ra được Nên anh cứ ấm ức Bởi thực tâm Anh Anh Chẳng muốn chứa Julie thêm ngày nào nữa Anh thơ thẳng Đi ra Đi vào Nghĩ Kế Gỡ rối cho hoàn cảnh phức tạp này Mà nghĩ mãi vẫn chẳng ra Nhà thì chặt Có mỗi cái giường Thì bây giờ đã biến thành giang sơn riêng của Jolie Đi đâu về Nàng Cũng thay ngay pyjama Rồi leo lên nằm dài trên đó Ngay cả khi hiên Và khắc đến Vô đi Cũng vẫn thản nhiên Không thèm bước xuống Làm khắc cứ lấm lét nhịt soi mói Mà nào Không bước xuống cũng phải Bởi bước xuống Thì ngồi ở đâu Chẳng lẽ chui vào Ảnh giặt trong buồng tắm Hai người nói chuyện một lúc khá lâu Rồi Hiên đứng dậy và bảo Thôi em xin phép em về Khắc thở vào Đứng ngay lên Bước lại Quầy bếp tập lon coca đang uống dở. vì yên chí zodi là người yêu của trường nên từ lúc bước vào thấy zodi mặc bộ đồ ngủ nằm trên giường khắc cứ én ấy là hiên đưa chàng đến nhà trường cũng đúng lúc làm gián đoạn những giây phút hạnh phúc của trường và zodi hiên theo khắc ra cửa trường đi sau tiễn chân chỉ có zodi là vẫn ngồi ở vị trí cũ Toàn thân Như đã gắn chặt vào cái giường rồi Lên xe Khắc hỏi Hiên Hiên muốn đi ăn gì không Hiên gần ngại hỏi lại Mấy giờ rồi anh Khắc vật máy Và nhìn đồng hồ trên xe Chưa tới 10 giờ Còn sớm lắm Các ông các bà ấy thay phiên nhau mà hát Chắc cũng phải đến 2 giờ sáng Hiên Đâu có muốn Về bây giờ phải không Hay là về nghe bà Hảo hát? Hiên buồn cười đáp. Về thì không muốn về. Nhưng đi thì cũng chả biết đi đâu. Ăn thì chưa đói. Mà dù có đói cũng chả nên ăn nhiều. Bên này dễ mập lắm. Khắc được Diệp khen. Đúng đấy. Người Hiên lúc này đang perfect. Nên dịn giữ một chút. Cứ được mãi như thế này thì nhất. Hiên quay sang nhìn Khắc Tinh nghịch. Anh này buồn cười thật. Anh mời Hiên đi ăn. Hiên mới giả bộ từ chối, anh đã đồng ý ngay. Vậy là ăn sợ tốn tiền phải không? Khắc vội vàng cười lớn và phân trần. Hiên nói đúng đấy, tôi vụng thật. Tôi cũng vừa nhận ra điều đó, có lẽ vì vậy mà mãi chuyến bây giờ chẳng có cô nào thèm để ý đến tôi cả. Mời người ta đi ăn. Rồi bảo người ta ăn ít thôi Bây giờ tôi đề nghị thế này nhé Về nhà Yên Thì vẫn còn sớm quá Tôi đưa Yên đi chơi Một vòng đao thao Rồi lát nữa Trên đường về ghé ăn bát cháo Tôi biết một tiệm bán cháo ngon lắm Ăn cháo Thì Yên không mập Mà tôi cũng không tốn tiền Đôi bên cũng có lợi Dứt lời Khắc cho xe lan bắn Chậm chậm ra khỏi khu cư xá Rẽ sang đường lớn Hiên gật đầu cười Đôi bên cũng có lợi Anh dùng từ giống các đồng chí lãnh đạo trong nước quá Xe rẽ lên xa lộ Khắc vạn nhạc nho nhỏ rồi gọi chuyện Tôi cứ tưởng tôi đi lấy ai Hóa ra là lấy ông Trường Đúng là đàn bà khó hiểu thật Hiên thì cười rồi vô tình tập bàn tay vào vai khắc Như một phản ứng tự nhiên Nàng bảo Anh chỉ nói thầm bậy thầm bạ Rồi Hiên kể cho khác nghe Chuyện giận hờn giữa Jodi và Mậu Đưa đến việc Jodi Phải tạm trú ở nhà trường Hiên nói rất trơn tru Nhưng thật sự Nàng không biết rành lắm Chỉ tường thuật Theo lời của Hoàng Cảnh tiết lộ sáng nay mà thôi Ngay cả Mậu Người tình của Jodi Hiên Cũng chưa từng gặp bởi Mậu không bao giờ tới vũ trường Mậu Chở đi đến rồi về ngay Quá nửa đêm Phòng trà gần đóng cửa đi gọi phone Mậu Mới lại đến đón Rõ ràng giữa mậu Không thích Cái không khí của vũ trường Cũng chẳng thiết tha gì Đến việc gặp gỡ giới nghệ sĩ Trong hậu trường Venus Thường Chỉ thấy Jimmy lăng xăng xuất hiện nhiều hơn cả Nghe hiến kể sau Khắc chấp miệng kết luận Vậy mà tôi cứ tưởng rồi đi ảo với ông Trường chứ Rồi nhân tiện chàng nói Tôi cũng sống một mình Nhà rộng thanh thang Cửa lúc nào cũng mở toan Mà chẳng có cô nào Giận kép Đến ở nhờ cả Hiên Không coi đó là một câu đùa giỡn Trái lại nàng đoán khắc Muốn tiết lộ cho nàng biết tình trạng độc thân của khắc Nên nàng hỏi lại ăn vẫn ở nhà một mình này. Thật không? đàn ông có căn khó lắm. Khó mà tin lắm. Hiên mới quen có mấy người mà đã nghe bao nhiêu chuyện bê bối rồi. Hiên thấy chỉ có anh Trường ở đứng đắn hơn cả. Khắc đồng ý ngay. Vâng. Nếu cứ đúng như lời của Hiên thì cả Dương mấy đứng đắn thật. Có lẽ còn đứng đắn hơn cả tôi nữa. Lát nữa tôi mời hiên tạt qua nhà tôi một chút cho biết tăng nào cũng trên đường trở lại nhà hiên chỉ có mình tôi thôi hồi còn đi học thì ở chung với an linh sau này đi làm thấy sống chung cũng bất tiện vì giờ rất bất thường mà anh ấy thì lại có vợ con thành tự tôi đã dọn ra ở riêng thế ra trường lâu chưa khác được dịp nói về thân thế và sự nghiệp của mình 6 năm rồi Sau khi tốt nghiệp Tôi làm cho ngân hàng 2 năm Rồi Lại xin nghỉ để học thêm 2 năm sau Khi xong cái master Tôi mới tiếp tục đi làm Yên Thành thật khen Anh học giỏi quá ha Anh chưa lấy vợ Chắc là bị còn kén chọn. Khắc nhú nhường Ở bên Mỹ này ai cũng học giỏi cả hiên mới sang, cho nên hiện tưởng là tôi giỏi, nhưng thật ra thì cũng bình thường thôi. Xã hội, chuyên môn hóa, bằng cấp là chuyện tự nhiên, không như ở bên Việt Nam. Tôi nghe anh lên kể thì ngày trước ở Sài Gòn học hành còn khó hơn nhiều lắm, vì người ta cố ý giới hạn bằng cấp. Còn chuyện tôi chưa lấy vợ là vì tôi chưa gặp người thôi. rồi sẵn chớn, khắc kể về cuộc sống của mình. Từ khi đi tị nạn, giai đoạn lao đao vào nhà hàng rửa chén, bát như một bài học nhập môn mà ai cũng phải trải qua. Bước sang thời kỳ đi học và làm báo ở trường với bao nhiêu mệt nhọc, đi kèm theo sự hào hứng. chen vào, những lời kẻ đều đặn ấy lâu lâu khắc, cũng biết tìm vài mẫu chuyện vui, đồng thời nêu ra những nhận xét tỉ mỉ về xã hội Mỹ. Mà một người mới qua như Hiên Không thể nào Không cảm thấy kinh ngạc Cái phong thức, cách trí thức Và điềm đạm ở chàng Là những nét nổi bật Làm Hiên tin tưởng Và bắt đầu thấy mình gần gũi Ngồi yên lặng nghe khắc nói Hiên nhiều lần liên tưởng đến Jimmy Và nhìn ra rất rõ Sự khác biệt giữa hai người Jimmy sôi nổi khoác lác, Vụ thu si giờ này Vẫn còn làm Hiên bực bội Với nàng biết mình bị gạt Khắc thì ngược lại Thành thật và rất khiêm tốn Chẳng hạn lúc khi Khen cái Lexus Của khách, Chàng bội gạt đi và giải thích Tôi không phải là người ham chơi xe Chơi xe là một cái gì Phí phạm Nhưng vì công việc Nên phải xài cái này Tôi làm đại diện cho công ty tài chắn Thường xuyên Đi điều với khách hàng Bắt buộc phải có một chút gì bề thế Từ bên ngoài Quần áo cho đến xe cộ Đó là Thứ quy luật bất thành văn của công ty Dập sẻ quá Công ty họ không bằng lòng Mình có thể dễ mất việc như chơi Hiên gật đầu thông cảm Khắc lại tiếp Hồi chiều Tôi có nói Là tôi phone cho Hiên mấy lần Đều gặp chị Hảo Tính chị ấy như vậy Thì có lẽ Hiên Nên bắt điện thoại riêng Không thì cũng bất tiện lắm đấy Hiên Buột miệng hỏi Bắt điện thoại riêng là sao? Thêm một cái nữa trong nhà Có được không? Tốn tiền nhiều không anh khắc? Khắc cười Hiên muốn bắt thêm mấy cái mà trả được Tiền Thì cũng chẳng tốn là bao Hay là tôi đề nghị thế này nhé Tôi bắt cho Hiên một cái phone mới Ở trong phòng, chỉ để mình, tôi phone cho Hiên thôi. Hiên không được cho ai biết số phone này, bằng lòng không? Hiên cũng cười, theo rồi đáp. Bằng lòng chứ, nhưng anh thử nghĩ xem. Nếu cứ mỗi người quen Hiên đều đòi bắt riêng một cái điện thoại, thì phòng nào mà đủ chỗ chứ Khắc, quay sang, trợn mắt nhẫn mặn tôi nói thật đấy chứ không phải nói đùa đâu ngày mai tôi sẽ gọi người đến bắt điện thoại cho Hiên Hiên coi giả như mấy lần trước tôi gọi sang bà Hảo cho tôi nói chuyện với Hiên thì tôi đã quen với Hiên từ lâu rồi đâu có phải chờ đến ngày hôm nay Hiên thoáng cảm động thở dài đáp nhưng anh quen Hiên hôm nay thì có lẽ đúng lúc hơn mấy hôm trước anh có nói chuyện với Hiên chưa chắc Hiên đã chú ý Câu nói của Hiên Làm khắc tự tin hẳn lên Chàng thấy tim mình đập mặt vì hồi hộp Chàng quay sang nhìn Hiên Rồi thản nhiên Thay đổi cách xưng hô cho phù hợp với lòng mình hơn Thế có nghĩa là hôm nay Thì Hiên chú ý đến anh Hiên khẽ cười Hơi chú ý thôi Chưa chú ý lắm Ta biết anh ta sao đâu mà chú ý Để từ từ Hiên điều tra thêm đã Khắc sung sướng Thở mạnh, nhìn ra bên ngoài Bắt gặp tấm bảng chỉ đường Dựng gần một ngã ba Chàng giật mình kêu lên Ủa, mình đi đâu ra đây thế này? Hiên sừng sốt hỏi Lạc đường hả anh? Khắc cười chấn an Không, anh có ý đi xa Để được ngồi nói chuyện lâu với Hiên Có điều, hơi quá đà Bây giờ mình phải vòng lại Hiên phải về sớm hay sao? Không Mấy đêm đi hát phòng trà Hai ba giờ sáng Em mới về Em có chìa khóa riêng mà Có điều Em thấy không nên đi khuya quá Khắc gật đầu hài lòng Đêm nay Ở nhà Hiên Thì chắc cũng phải hai ba giờ mới xong ăn tính rồi Gần năm mươi người Cứ cho là mỗi người chỉ hát một bài thôi Mỗi bài 5 phút Thì cũng phải tốn mất 250 phút Tức là hơn 4 tiếng Hiên ngắt lời Anh tính vậy là sai rồi Mỗi người một bài Nhưng Riêng bà Hảo thì phải 4 bài Khắc cũng bật cười Rồi tiếp Ừ Anh quên vụ đó ha ấy là Chưa kể phải cộng Tới lời giới thiệu Rồi chỉnh máy Tới chỉnh máy lui Tên tung xuống tông mất thêm khoảng một tiếng nữa. Gần 9 giờ bắt đầu. Khoảng 2 giờ đêm thì tạm xong. 3 giờ khác mới về hết. Anh sẽ đưa Hiền về trước 3 giờ. Hiền thì cười. Anh tính gọn nhỉ. Em đi hát thì về khuya được. Ở nhà coi như em đi làm. Còn đi chơi đâu có lâu như vậy được. Nhất là lúc nãy bỏ đi. Em không nói với ai lời nào Em chỉ sợ chị hậu lo thôi Khắc kỳ kèo Thôi Anh bớt cho em một tiếng Hai giờ anh sẽ đưa em về Lát nữa gái nhà anh Em phun về Cho chị em một tiếng là xong Đề nghị của khách làm hiên Thuất nhớ đến Những buổi tối Jimmy Đưa đi tập hát hoặc trình diễn Rồi nửa đêm Về nhà gã Ngồi Ở xa lông Cho gã quảng cánh tay Qua vai và gục đầu hôn lên cổ Lên má Hiên bỗng thoáng thấy rùng mình nàng bội gạt bỏ hình ảnh của Jimmy trong đầu Dịu giọng bảo khắc Em chả ăn gì đâu Lại nhà anh Thì để bữa khác tốt hơn Bây giờ Anh cho em về Vì với anh lâu như vậy Cũng là nhiều quá rồi. Phá lệ đấy. Anh Phan với chị Học. Em đi thế nào cũng chắc. các cật đầu hài lòng. Chàng chẳng cần hỏi gì hơn nữa. Cuộc hẹn. Bất ngờ đầu tiên như thế này. Đã là một sự thành công vượt mức rồi. Chàng rẽ rào một exit. Để chở đầu. Về lại đường cổ. Con đường vun hút trước mặt. Thấp thoáng. Những ánh đèn xe du một Chuỗi dài Kết nối những ngọn đuốc rực rỡ Đưa khắc Vào ngưỡng cửa Của tình yêu Vừa chớm nở